chương á c bạn đang n g e tiểu thuyết Đam Mỹ bảy mươi lăm thiên sơn mặc dù bị nguyễn nam trúc nói như vậy nhưng la thiên sơn thà nhận mình mù mắt còn hơn nói cho cùng những người đến được cờ này mà vẫn có thể thành thơi ung dung cho dù bề ngoài vô hại hiền lành cách mấy cũng tuyệt đối không phải dạng vừa h ư ớ n g hồ cô chúc manh đây mới nhìn đã biết ghê gớm không dễ động vào rồi nói đi rốt cuộc anh tìm bọn này để làm gì nguyễn nam t r ú c hỏi lại lần nữa chuyện liên quan đến chìa khóa la thiên sơn nói hai anh em tôi đã tìm thấy nơi cất giấu chìa khóa nhưng giọng hắn bỗng trở nên nặng nhọc bọn tôi không cách nào lấy nó ra được nguyễn nam t r ú c nói không cách nào nghĩa là sao la thiên sơn nói thẳng không đủ khả năng nguyễn nam chúc nghe vậy bèn nửa cười nửa thực nói không đủ khả năng tôi thấy hai anh em anh giỏi đấy chứ la thiên sơn không giải thích chỉ xua tay tỏ ra bất lực nói tiếp đi nguyễn nam chúc biết la thiên sơn vẫn còn lời muốn nói la thiên sơn đáp cho nên tôi muốn cùng mọi người làm ộ t cuộc trao đổi tôi sẽ nói manh mối liên quan đến chìa khóa tới đây hắn dừng lại giây lát nguyễn nam chúc đợi hắn nói tiếp bởi trên đời này vốn không có bữa trưa miễn phí nhưng khi nhóm mọi người thoát ra được phải báo cho bọn này biết la thiên sơn nói ra điều kiện của mình chỉ có vậy thôi ánh mắt nguyễn nam trúc vẻ như đang cân nhắc xem trong lời nói của la thiên sơn b a o n h i ê u phần là thật b a o n h i ê u phần là giả chỉ có vậy thôi la thiên sơn đáp như đinh đóng cột nguyễn nam trúc gật gật đầu bảo vậy nói ra đi có nghĩa hắn chấp nhận giao kèo này chìa khóa đang ở trong căn phòng bị cháy la thiên sơn mồi đầu nhưng điều kiện để lấy được chìa khóa rất đặc biệt bắt buộc phải hành động vào ban đêm nguyễn nam t r ú c nghe vậy hỏi hai người đã thử chưa la thiên sơn lắc đầu chưa bọn tôi đứng ở cửa phòng nhìn thấy chìa khóa nhưng không vào trong vậy sao anh chắc chắn chìa khóa ở trong phòng mặc dù la thiên sơn tỏ ra rất thành khẩn nhưng lâm thu thạch vẫn cảm thấy hắn có vấn đề chìa khóa là vật quan trọng nhất để có thể ra ngoài người này dễ dàng nói cho kẻ khác vị trí của chìa khóa liệu có thật đúng như lời hắn nói h a y còn có ý đồ khác bọn tôi đã nhìn thấy la thiên sơn nói khi ấy cửa đang mở nguyễn nam chúc đáp cửa đang mở sao hai người không đi vào về mặt la thiên sơn thoáng chức bối rối hắn nói bởi vì cặp mẹ con đó ở bên trong im lặng nguyễn nam chúc mở miệng cho nên anh tới nói với bọn tôi để bọn tôi vào hắn tiếp anh không nhìn thấy số phòng của bọn này sao la thiên sơn co b à i khó hiểu nguyễn nam t r ú c nói đã nhìn thấy con số trên cửa phòng chưa phòng bọn tôi là phòng cuối cùng nếu phòng này bị cháy chúng tôi mới là người cuối cùng phải chết la thiên sơn thở dài hai tôi không có ý dụ mấy người vào đó chịu chết nếu ba người muốn chúng ta có thể hợp tác nguyễn nam t r ú c nói hợp tác như thế nào la thiên sơn đáp anh em tôi phụ trách rủ hai mẹ con đó ra khỏi phòng các người sẽ lấy chìa khóa nguyễn nam chúc nghe vậy nhướng mày anh chắc là muốn hợp tác kiểu đó chứ la thiên sơn nói tôi chắc chắn tôi không tin nguyễn nam chúc nói nhanh trừ phi hai người thể hiện thành ý trước ít nhất phải làm thử cho bạn này xem la thiên sơn trầm ngâm d â y lát việc đó quá nguy hiểm làm thử sao được nguyễn nam chúc nói vậy thì thứ lỗi n h á ánh mắt la thiên sơn và nguyễn nam chúc giao nhau trong khoảnh khắc họ đều nhìn thấy ở người kia một sự cố chấp không thể thay đổi la thiên sơn thở dài bỏ ý định thuyết phục hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế đi ra cửa khi sắp bước khỏi phòng hắn ngoảnh lại nhìn nguyễn nam chúc một cái tôi chỉ muốn nói cho ba người biết nếu thực sự tất cả không thể cùng sống người trụ lại cuối cùng chắc chắn là tôi và thiên thủy nguyễn nam chúc lạnh lùng nhìn hắn không nói gì tạm biệt la thiên sơn cười cười đ ẩ y cửa bước ra nguyễn nam chúc nhìn theo bóng hắn chân mày nhíu lại lâm tô thạch nói hắn lấy cái tự tin đó ở đâu ra nhỉ ban nãy trong khi nguyễn nam chúc và la thiên sơn nói chuyện cậu đã dùng gương đồng soi thử la thiên sơn là người nguyễn nam chúc lắc lắc đầu trầm giọng nói la thiên sơn dám nói như vậy chắc chắn hắn đã có con bài của mình lâm tô thạch không đáp nguyễn nam chúc suy、si、tư đêm xuống nếu có cơ hội chúng ta đến căn phòng đó xem thử lâm thu thạch gật gật đầu trình nhất tạ từ nãy đến giờ không hề lên tiếng mãi tới lúc ấy cậu ta đột nhiên nói nhỏ trên người la tiên h sơn cũng có cái mùi đó cái gì lâm thu thạch ngần ra trên người hắn có mùi đó mặc dù chỉ thoang thoảng trình nhất tạ nói nhưng em khẳng định có người thấy lời của trình nhất tạ khiến lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đều chìm vào im lặng chết người la thiên sơn có mùi trái khét không lẽ hắn đã thiết lập quan hệ gì đó với người đã chết nhưng la thiên sơn thực sự là người trên cơ thể một con người sao lại có mùi đó được hôm qua đã có mùi đó chưa nguyễn nam trúc hỏi trình nhất tạ trình nhất tạ lắc đầu nói như đinh đóng cột chưa việc này thực sự kỳ quái sắc bặt nguyễn nam trúc thay đổi liên tục hắn nói có lẽ la thiên sơn nói thật lâm tô thạch nói nguyễn nam chúc nói hắn thực sự có con bài bí mật để sống đến cuối cùng có điều hiện tại họ chưa biết con bài của la thiên sơn là gì sắc trời tối dần lại một đêm nữa đến ban nãy khi trở về phòng lâm thu thạch để ý thấy chị hạ đứng trên hành lang chị ta đứng đối mặt với bức tường lầm bầm gì đó vẻ mặt dữ tợn đáng sợ tuy chị ta nói rất nhỏ nhưng lâm thu thạch vẫn có thể nghe được chị hạ lặp đi lặp lại chỉ một câu duy nhất đừng giết tôi đừng giết tôi đừng giết tôi đừng giết tôi lâm thu thạch nhớ ra vào buổi sáng tiểu miên đã vô tình chết dưới tay của chị hạ theo quy tắc của cửa chị hạ có mà sống qua đêm nay lâm thu thạch vừa nghĩ vừa quay lưng bỏ về phòng mình không nhìn chị hạ thêm nữa trời càng về khuya thành phố càng yên tĩnh bóng đ ê như một chiếc lồng trùm lên tất cả khoảng chín giờ lâm thu thạch nghe thấy trên hành lang vang lên tiếng thủy tinh vỡ cậu nhìn sang nguyễn nam chúc và t rình nhất tạ nhận thấy hai người tự như không nghe thấy gì lâm thu thạch s o dự trong giây lát nói hai người có nghe thấy tiếng gì không nguyễn nam chúc lắc đầu tiếng gì cơ lâm thu thạch đáp tiếng gương vỡ lại nói tiếp tôi có nên ra ngoài xem thử không nguyễn nam chúc nói đi thử đi vậy là lâm thu thạch đứng dậy đến nhò mắt mèo quan sát thử tình hình bên ngoài do tầm nhìn hạn chế nên cậu chỉ trông thấy chị hạ chị hạ vẫn đứng ở vị trí hồi chiều có điều chị ta không l ầ m b ầ m một mình nữa chị ta nhìn phía trước ngây n g ầ n nhắn cầu chố ra như sắp rớt ở hốc mắt lâm thu thạch không thấy cái mà chị hạ đang nhìn thấy nhưng cậu thấy được một đôi tay từ tấm kính trên trần nhà có một đôi tay c h ậ m chậm thò ra đôi tay đầm đìa máu kia cứ vậy mò đến chỗ của chị hạ nó nắm lấy đầu chị ta từ phía sau chị hạ run bắn vẻ như định hét lên nhưng tiếng hét bị nghẹn trong cổ họng chị ta muốn quay lại để xem thứ gì đang nắm chặt đầu mình nhưng khi quay người cái đầu chị ta vẫn giữ nguyên phương hướng rắc một tiếng lông thu thạch nghe được âm thanh vỡ vụn đó là tiếng xương bị gãy lìa cánh tay dài ngoằng thò ra từ tấm gương trên trần nhà nắm chặt đầu của chị hạ sau đó dùng sức bẻ ngược chiều kiên đồng hồ cây đầu đứt lìa khỏi cơ thể mọi thứ xảy ra trong im lặng lâm thu thạch nín thở đôi tay chậm rãi thu trở về trong giây lát lâm thu thạch l ắ n g thoáng nghe thấy tiếng cười núng đ i ệ u của thiếu nữ chị hạ đã chết như thế cái xác không đầu đổ sầm xuống mặt đất máu tươi tuôn đẫm thảm trài sàn đúng lúc đó cơ thể lâm thu thạch đột nhiên cứng lại cậu cảm thấy trên đỉnh đầu mình có một cái nhìn lạnh băng đang chiếu xuống lâm thu thạch c h ậ m chậm, chậm ngẩng lên không biết từ lúc nào tấm gương trên trần nhà xuất hiện một người đang cầm cái đầu của chị hạ trong diện mạo bề ngoài chính là tiểu miên tiểu miên ở trong gương còn lâm thu thạch ở ngoài hai người cách nhau một tấm thủy tinh mỏng im lặng đối mặt lâm thu thạch theo trong ánh mắt của tiểu miên đầy vẻ ác ý cô ta khét thả tay cái đầu từ trong gương rơi ra ngoài đụng trúng người lâm thu thạch sau đó bóng cô gái biến mất khỏi gương bịch âm thanh một vật nặng rơi xuống đất bọn nguyễn nam chúc nhìn về phía lâm thu thạch một nửa cơ thể cậu dính đầy máu dưới chân cậu có một chiếc đầu vẫn mở trừng trừng hai mắt lâm thu thạch ngây ra ngoài nhìn nguyễn nam chúc làm sao đây nguyễn nam chúc đến bên lâm thu thạch nhìn cái đầu đẫm máu hắn n g h i ê n g đầu ngẫm nghĩ đem vứt thôi lâm thu thạch nói tôi không muốn cầm bằng tay nguyễn nam chúc đáp ừ vậy thì dùng chân nói xong hắn mở hé cửa ra vào đá cái đầu ra ngoài toàn bộ quá trình cực kỳ c h â n tru mau lẹ như thể nguyễn nam chúc rất quen với việc này lâm t u thạch ho khẽ hai tiếng <cười> chị hạ sẽ không đến tìm chúng ta báo thù chứ dựa vào đâu mà báo thù nguyễn nam chúc lạnh lùng đáp chúng ta đâu có giết chị ta chị ta dám làm việc như vậy mà còn sợ chết sao nguyễn nam chúc đang nói đến việc chị hạ cố cửa. tình dẫn người mới vào Sau đã chết đúng như dự đoán hơn nữa còn chết rất thảm có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý nên lâm thu thạch không thấy quá kích động nếu bỏ qua vụ tiểu miên thả cái đầu vào người cậu trong khi họ đang nói chuyện mùi cháy ghét nồng nặc bên ngoài bắt đầu lan ra đúng như suy đoán của họ hôm nay đám cháy lan rộng hơn so với trước lâm thu thạch mở hé cửa thấy phần tường bên kia hành lang bị cháy đen x ì đây đó có những tia lửa nhảy nhót phía sau ngọn lửa vẫn là hai bóng mẹ con bị chết cháy đó lần này hai người tiến gần về phía này hơn một chút người trong các phòng xung quanh cũng đang mở cửa quan sát lâm thu thạch nhìn thấy la thiên sơn và la thiên thủy đi ra khỏi phòng thời gian sắp hết rồi la thiên sơn đột nhiên thốt ra một câu hắn nói xong lâm thu thạch phát hiện một phòng gần đó đang bị nhuộm đen nhanh chóng đêm nay không chỉ có một căn phòng bị cháy lan <cười> trình thiên lý bị mùi khói sọc vào mũi tôi hy vọng mọi người cân nhắc lại la thiên sơn lạnh nhạt nói nguyễn nam trúc đáp bọn tôi nghĩ kỹ rồi hắn và la thiên sơn cùng nhìn về một hướng đó chính là cặp mẹ con đang yên lặng đứng trên hành lang hai người bày tỏ thành ý thì chúng tôi sẽ mạo hiểm la thiên sơn định nói thêm điều gì nhưng t h ư a la thiên thủy giờ tay ra hiệu hắn đành thôi lâm thu thạch cứ nghĩ với tính cách của la thiên thủy cô ta sẽ nói gì đó quá khích vậy mà la thiên thủy lạnh lùng gật đầu nói được tôi sẽ cho mấy người xem thành ý của hai anh em tôi cô ta đi đến một chiếc gương ốp trên bức tường dọc hành lang sau đó đưa tay ra một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện cánh tay của la thiên thủy xuyên qua tấm gương không gặp một cản trở nào hóa ra la thiên thủy có khả năng di chuyển giữa thế giới trong và ngoài gương lâm thu thạch hoàn toàn bị sốc ngay đến nguyễn nam trúc cũng hơi kinh n g ạ c nhưng la thiên thủy nhanh chóng rụt tay về cô ta nói nhưng tôi không thể ở trong đó quá lâu cô ta nhìn về phía cặp mẹ con chết cháy ở đầu kia hành lang nói đó là thế giới thuộc về họ nếu tôi ở lại trong đó quá lâu sẽ không ra được nữa nguyễn nam chúc nghiêng nghiêng đầu nếu cô có thể đánh lạc hướng họ tại sao không để anh cô đi lấy chìa khóa cần có anh ấy hỗ trợ tôi mới ra vào thế giới trong gương được anh tôi không có đủ thời gian đi lấy chìa khóa là thiên thị bực mình giải thích tóm lại mấy người có hợp tác không nguyễn nam chúc nói để bọn này nghĩ đ ắ n g hắn không vội đồng ý ngay la thiên thủy cười khẩy kéo la thiên sơn trở về phòng bọn n g ư ờ i n a m trúc cũng về phòng mình nguyễn nam trúc hỏi lâm thu thạch thế nào lâm thu thạch ngẫm nghĩ nói tôi nghĩ giao kèo này chấp nhận được nếu chìa khóa đúng là ở trong phòng thì rất đáng để mạo hiểm em cũng nghĩ là khả thi trinh nhất tạ rõ ràng chán cửa này tới tận cổ rồi cứu giác nhạy cảm của cậu ta luôn bị giày vò bởi mùi khói ở khắp nơi trong tòa nhà nguyễn nam trúc vẫn đang suy nghĩ ngủ đi đ ắ n g cuối cùng hắn vẫn không nói ra mình quyết định như thế nào chỉ nói muộn lắm rồi lâm thu thạch cũng không cưỡng ép cậu vào tắm rửa rồi lên giường ngủ trước khi ngủ lâm thu thạch sờ sờ túi áo bên trong vẫn còn chiếc gương đồng xinh đẹp cậu chợt nghĩ tới một điều ánh mắt hơi tối đi nhưng rồi mau mắn nhắm mắt lại cứ thế lâm thu thạch rơi vào giấc ngủ say sáng sớm ngày hôm sau lâm thu thạch chạm mặt anh em la thiên sơn ở nhà ăn mỗi ngày vào bữa sáng chính là thời điểm c à i nhóm tề tự đông đủ nhất lâm thu thạch tìm một chiếc bàn trong góc khuất ngồi xuống bắt đầu dùng gương soi những người xung quanh nguyễn nam trúc ngồi bên cạnh miệng nhai trứng luộc nhồm nhòm nói thế nào hả lâm thu thạch đáp không ổn lắm bọn họ có tổng cộng mười bảy người những người chắc chắn đã chết gồm có tiểu nhan bị lừa thiêu văn tịnh đập vỡ gương tiểu miên bị chị hạ ngộ sát và chị hạ bị tiểu biên trả thù đáng lẽ còn mười ba người sống sót nhưng lâm thu thạch dùng gương đồng soi thì thấy số người sống sót không nhiều như cậu tưởng trong số mười ba kẻ có mặt ít nhất có bốn người chân bị ngược gót chân v à mũi chân đổi chỗ cho nhau cử chỉ đi đứng của những người này chẳng khác gì người thường chính vì vẻ ngoài của họ không khác biệt so với người thường nên càng khiến kẻ biết chuyện phải gai người t r ì n h nhất tạ nhíu mày chẳng trách càng lúc càng hôi thứ mùi đó đúng là khó ngửi trong khi họ nói chuyện la thiên thủy và la thiên sơn từ ngoài đi vào lâm tu thạch nảy ra một ý tưởng dùng gương đồng sao vào chỗ la thiên thủy đang đứng những gì phản chiếu trên gương đồng khiến cậu lặng người thậm chí lâm tu thạch phải dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm trong gương đáng lẽ phải có hai bóng người nhưng lúc này chỉ còn một mình la thiên sơn hắn đang quay sang mỉm cười dịu dàng vào không khí miệng c ò n mấp máy như đang nói chuyện với không khí vậy lông thu thạch ba chấm la thiên thủy không thể phản chiếu trong gương đồng nghĩa là sao cô ta không phải là người ư lông thu thạch không nói gì đưa gương cho nguyễn nam trúc sau đó cậu hất hàm về chỗ la thiên thủy đang đứng ra hiệu cho hắn nhìn hình ảnh trong gương nguyễn nam trúc đón lấy gương đồng nhìn thấy bên cạnh la thiên sơn không có ai hắn khẽ nói một câu hay đấy c h ừ n h nhất tạ cũng đã nhìn ra sự khác t ư ờ n g của la thiên thủy cậu ta khẽ nhíu mày nói chị ta không phải người lâm thu thạch cảm thấy mình không thể khẳng định nếu nói la thiên thủy không phải người vậy thì chỉ có cô ta khác với những kẻ khác một số kẻ bị ngược chân nhưng la thiên thủy thậm chí không xuất hiện trong gương và la thiên thủy có quan hệ gì với la thiên sơn không lẽ cả hai đều là npc lâm thu thạch nghĩ mãi chợt cảm thấy có gì đó không ổn nghi vấn cũ chưa thể giải đáp mà một núi vấn đề mới đã xuất hiện lâm thu thạch vứt mặt gương đồng thầm thở dài trong lòng nguyễn nam trúc đột nhiên đứng dậy đi về phía la thiên sơn và la thiên thủy lâm thu thạch thấy vậy thì giật mình đang định đi theo bỗng nghe nguyễn nam trúc nói hai người đợi ở đây em sang tám chuyện với họ một chút lâm thu thạch đành đồng ý trình nhất tạ gật gật đầu nguyễn nam trúc đi đến bàn của la thiên sơn và la thiên thủy la thiên thủy trước nay vốn không thích nguyễn nam trúc lần này không phải ngoại lệ nhìn thấy nguyễn nam trúc cô ta giấm rắn g nói sao nghĩ xong chưa muốn nói chuyện thì đứng đợi đây phải ăn cái đãng nguyễn nam trúc không nói gì im lặng nhìn c h ầ m c h ầ m la thiên thủy có việc gì không la thiên sơn dịu dàng hỏi về tính cách la thiên sơn hòa nhã hơn em gái rất nhiều nhưng lâm thu thạch lại thích qua lại với người như la thiên thủy ít nhất cô ta nghĩ gì đều thể hiện ra ngay nguyễn nam trúc vẫn không nói gì rõ ràng là la thiên thủy không thoải mái khi bị nhìn cô ta đứng ngồi không yên cô bị sao hả sao cứ nhìn tôi c h ầ m c h ầ m làm gì như nghĩ ra điều gì đó cô ta cố tình nói lớn anh trai tôi có bạn gái rồi cô đừng có mơ hão la thiên sơn ngồi bên chẳng biết phải làm sao lâm thu thạch chỉ thấy mắc cười t r ì n h nhất tạ đột nhiên nói thầm họ đang nói gì với anh lâm thu thạch nghe vậy ngần ra chợt hiểu là với t i ế n g lực của người bình thường sẽ không nghe được nội dung cuộc trò chuyện ở khoảng cách xa như vậy la thiên thủy nói với nguyễn nam t r ú c rằng anh trai cô ta có bạn gái rồi lâm thu thạch n h í n cười kể cho trình nhất tạ trình nhất tạ nghe xong tuy không cười nhưng đôi mắt cũng toát ra nét cười cô nghĩ hơi quá rồi đấy nguyễn n à m trúc nói có phải cô hiểu lầm gì không la thiên thủy nghe vậy đập bàn nổi giận ý cô là sao anh tôi tuyệt vời như này cô dựa vào cái gì mà kinh h anh tôi nguyễn n à m trúc nói tôi đã có ý trung nhân rồi la thiên thủy nói ai c ô thích ai hả la thiên sơn nhăn mặt như bị đau nửa đầu nói khoan đãng cô qua đây tìm bọn tôi có việc gì thiên thủy em im lặng chút đi rõ ràng la thiên thủy chưa muốn im bị anh trai nắm tay giật giật nên đành thôi nhưng v ẻ mặt vẫn không cam tâm từ ánh mắt cô ta có thể thấy rõ sâu trong lòng cô ta có vô số ý kiến về nguyễn nam t r ú c tôi sang định bàn về đề nghị hôm qua của hai người thôi nguyễn nam t r ú c kéo ghế thản nhiên ngồi xuống đối diện la thiên sơn tôi thấy chúng ta có thể hợp tác mắt la thiên sơn sáng lên nhưng gợi ý tiếp theo bọn tôi sẽ lấy đi nguyễn nam chúc vừa nói vừa dùng khóe mắt quan sát phản ứng của la thiên thủy có vấn đề gì không không hề la thiên sơn nói về điểm này chúng ta có thể đi tới nhất trí nguyễn nam chúc hơi nghiêng đầu hai người là anh em ruột à phải thì sao la thiên sơn cười cười trông không giống à nguyễn Nam g trúc nói không giống la thiên thủy cau mày tôi và anh tôi không giống chỗ nào cô ta chưa nói hết câu đã nghe nguyễn nam trúc buông một câu nhẹ như gió người sống và người chết sao mà giống được không khí đột nhiên ngưng trệ la thiên thủy trợn tròn hai mắt còn cái nhìn của la thiên sơn tối sầm như tấm màn đã khép hắn nói ý cô là gì lời sao ý vậy nguyễn Nam g trúc nói em gái anh đã chết ở cửa thứ mấy la thiên sơn đứng bật dậy gào lên cắm miệng nguyễn nam chúc đã có được câu trả lời từ phản ứng của la thiên sơn hắn gật gật đầu đừng nóng tôi không có ác ý với anh chỉ muốn xác minh mà thôi la thiên thủy nhanh nhó nhìn nguyễn nam chúc hợp tác vui vẻ nguyễn nam chúc đứng dậy bỏ đi xem ra hai người này đúng là từ bên ngoài vào đây không phải npc trong cửa nếu câu trả lời hắn tìm thấy là vết sau thì nhóm của hắn và la thiên sơn không cần thiết hợp tác làm gì hết chương bảy mươi lăm hết quyển hai